bốn thăng cấp quý mặc nôn ôm thời khinh khinh trở về phòng trước cho nàng thanh giữ sự trong sạch thượng bẩn ô lại đem trên người nàng thường xử lý tốt ôm nhân nằm ở trên giường hốt hào không một tiếng động thời khinh khinh trên người thoát ra nguyên khí cùng thiên địa nguyên khí giao tướng hô ứng đây là cổ võ thăng cấp trình triệu quý mặc nôn lo lắng đem thời khinh khinh nâng dậy đến bàn hảo đùi nàng thần thức rơi vào thời khinh khinh thức trong biển đầu tiên nhìn đến chính là kia luôn luôn tồn tại cấm chế tiêu thất quý mặc nôn nhữ mi hắn rõ ràng nhìn đến yến thần cùng yến dương ly khai thuyết minh yến thần không có chết nhưng này cấm chế thế nào liền đ ỗ n g nhiên sụp đổ đâu không nghĩ ra quý mặc nôn không đi suy nghĩ sâu xa tới gần thời khinh khinh ý thức thể cùng nàng quấn quanh đứng lên cũng ngựa này ổn định nàng thân thể tình huống vận chuyển cổ võ công pháp thời khinh khinh ý thức lâm vào chiều sâu hôn mê cho nên cái gì cũng không biết nhưng ở nguyên khí dao động sau ẩn ẩn có thanh t ỉ n h dấu vết lại khống chế không được chính mình ý thức cùng quý mặc nôn quấn quanh gian cảm nhận được quen thuộc lực lượng nhường nàng rất là an tâm đem hết t h ể đều giao cho đối phương thời gian một phần một giây quá khứ ở thời khinh khinh cổ võ thăng cấp hoàn thành sau nhường nàng hiểu ra rất nhiều nguyên lai、like、nàng luôn luôn không thể thăng cấp tiên thiên thành công là vì này cấm chế tồn tại hoặc là nói là thiên đạo nương này cấm chế ngăn trận thực lực của nàng không nhường nàng thăng cấp thành công nếu không ở lấy nguyên thạch quạng kia mười ngày nàng có thể thăng cấp thành công đương thời nàng thực n g h i hoặc cũng hỏi y ế n trần y ế n trần cũng không biết trong đó nguyên nhân chỉ nói thời cơ chưa tới hiện nay y ế n trần đã chết thời khanh cấm chế biến mất nàng hút lấy thu nguyên thạch lực lượng nguyên bản ngay tại trong cơ thể lúc này tự nhiên bùng nổ cho nên thăng cấp nước chạy thành sông thời khinh khinh thăng cấp xong tỉnh lại thời điểm đã là ngày mặt trời không lặn thứ tư mười ngày mẹ ngươi tỉnh thời chi hành kinh hỉ ca ca mau tới mẹ tỉnh a thật sự thời chi khoảnh còn tưởng rằng đệ đệ ở l ừ a hán dĩ nhiên là thật sự rất được rồi hoành cúc cưng khoảnh cúc cưng t á i kiến các ngươi thật tốt thời khinh khinh hốc mắt ướt á c mẫu tử ba cái đều muốn đến kia một hồi nguy cơ im lạc h ủ n g ở cùng nhau cuối cùng là thời khinh khinh đánh vỡ này t r ầ mặc m yến trần đã chết yến trân tử nhường thời khinh khinh vô pháp giải thoát nhất là yến trần đưa hắn không gian giới chỉ còn có băng khuyết thần kiếm cho nàng mẹ thúc thúc hắn không có chết thời chi hành đã đối yến thần không có nhiều như vậy hận nay mẹ hảo hảo hắn đối yến thần càng còn nhiều mà càng tạ nếu không phải hắn mẹ đại khái rất khó tránh được kia một kiếp đúng vậy mẹ thúc thúc hắn cùng cái kia chán ghét nữ nhân đi rồi thời chi khoảnh không thích yến dương thực không thích cho nên yến thần cùng nàng đi hắn là không vui không là các ngươi tưởng như vậy thời khinh khinh ôm lấy hai cái hài tử mẫu tử ba cái như là khoảng thời gian trước bàn thuần thú qua ở trên giường thời khinh khinh thở dài nói các ngươi nhìn đến cái kia là chân chính yến thần mà chúng ta nhận thức người kia t ê u yến trần bùi bậm trần hắn tài là các ngươi thúc thúc thời chi khoảnh cùng thời chi hành nghe mơ mơ màng màng hai cái hài tử chung như nói có một chút minh bạch đại khái là thời chi hành chính là hắn cũng không nghĩ ra trong đó q u a n thiếu thời khinh khinh nói ở chúng ta thế giới này ở ngoài còn có k h á c rất nhiều thế giới thống nhất xưng ơ hô n là song song thời không đi nơi đó nhân văn có giống như chúng ta cũng có cùng chúng ta không đồng dạng như vậy các ngươi thúc thúc liền là đến từ như vậy thế giới là hắn hồn phách đi đến thế giới này phụ đang ở h i ế n thần trên người nói như vậy các ngươi có thể hiểu chưa học bi lở b ệ l ì đòi ổ